Có lẽ là một chuyện mà tôi không bao giờ bằng lòng mà nhắm mắt. Lý Tẩm Hoan vòng tay cung kính. Được, ngay như thế quả là vàng ngọc Lý Tẩm Hoan này có chết cũng chẳng tiếc. Xin đà tạ các hạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Tẩm Hoan nói hai tiếng đà tạ với tất cả lòng thành. Nhưng lần khác nếu có cũng chỉ là tiếng xã giao. Quác tung Dương cũng lật đật vòng tay nghiêm giọng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 như chiếc nơm khét từ trên cao phủ xuống, bất cứ né về bến nào cũng không làm sao thoát khỏi vòng khống chế. Một tiếng hô chắp chúa, những tia lửa bắn ra y như một ngọn pháo bông. Ngọn tiểu đao của Lý Cẩm Hoan bắn ra chúng ngay hội Ngay trong lúc đó, ánh kiếm giật ngời vùng tắc hẳn, mường tượng một san phòng mỹ tắc ngang những ngọn đèn rực rỡ, không khí sau đó im lặng. Bao nhiêu chiếc lá sau cũng ngắt ngื้อง bay phủ xuống đầu quất tung dương.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 Tôi mặc có ra gì sao Cô gái tóc miếng chấp mắt Tôi hỏi tháng hoa Vậy chưa điểm kiếm thứ nhất của quốc tung dương thuộc về thức gì Lý tẩm hoan nói Là phong quyện lưu vân Cô gái tóc miếng hỏi tiếp Thế còn chiêu thức thứ hai Lý tẩm hoan nói Là lưu tinh truy nguyệt Cô gái tóc miếng gật đầu Từ chiêu phong quyện lưu vân thứ nhất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 Thôi, cho xin. Đừng có giở giọng đi cao. Bộ tính đo tới lên mây đấy à? Tôi đứng không cao được tới vai Thẩm Hoa thì làm sao gọi là cao? Bây giờ, Lý Tầm Hoan đã ho thật rồi. Cô gái tóc dịu giọng. Tôi biết, Hoa không phải là con người hay tự khoe khoang, nhưng nếu cần tăng người ta lên lại là sở trường. Đó là chỗ tốt, đồng thời cũng là một cái bẫy. Một con người sống trên đời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 西边关马蹄声声战故乡拥抚过难创四方热血满墙